Ý thức về cái giận Giận là một cảm thọ khó chịu. Nó như một ngọn lửa cháy phừng phực trong lòng và làm tiêu ma cả sự tự chủ của ta. Nó khiến ta nói và làm những điều mà sau này có thể ta sẽ hối tiếc. Khi một người nổi giận, ta thấy rõ ràng là người ấy đang ở trong hỏa ngục. Mà hỏa ngục là do sân hận tạo ra. Một người không biết giận là một người tươi mát thánh thiện. Nơi nào không có sân hận, nơi đó có hạnh phúc, chân thật, có từ và có bi. Khi ta dùng ánh sáng chánh niệm soi vào cơn giận, cơn giận mất dần năng lực. Ta tự bảo, thở vào, tôi biết. tôi đang giận thở ra tôi biết tôi đang là cơn giận của tôi nếu ta biết theo dõi hơi thở trong khi nhận diện và quan sát cơn giận cơn giận sẽ không còn dám tác oai tác quái trên tâm thức của ta nữa cho nên chánh niệm là một người bạn có thể giúp ta khi cơn giận bộc phát Chánh niệm đến không phải để đàn áp hay để xua đuổi cơn giận. Chánh niệm không phải là ông quan tòa. Mà chánh niệm đến như một người chị đến chăm sóc, an ủi và vỗ về đứa em. Ta có thể chú tâm vào hơi thở để duy trì chánh niệm và để hiểu về chính ta rõ hơn. Khi giận... Ta thường có khuynh hướng nghĩ nhiều về người làm ta giận, hơn là trở về để quan sát chính mình. Ta chỉ nghĩ đến những cái đáng ghét nơi người ấy, sự cộc cằn, sự thiếu thành thật, sự tàn bạo, sự ranh mãnh, vân vân và vân vân. Càng nghĩ đến người ấy, càng nhìn thấy người ấy, càng nghe người ấy nói thì lửa giận trong ta càng cháy phần phần. Có thể người ấy có nhiều cái đáng ghét thật, cũng có thể là do ta tưởng tượng và phóng đại lên, nhưng cái chính yếu làm cho ta đau khổ vẫn là cơn giận của ta. Cho nên điều trước tiên là ta quay trở về với chính ta để quản lý cơn giận của ta cái đã. Và tốt nhất là đừng nhìn, đừng nghe người mà ta cho là nguyên nhân của cơn giận. Cũng như người đi chữa lửa phải tìm cách tưới nước lên đám lửa cháy, chứ không phí thì giờ đi tìm người gây ra đám cháy. Thở vào, tôi biết là tôi đang giận. Thở ra, tôi phải để hết tâm ý chăm sóc cơn giận của tôi. Tuyệt đối đừng nghĩ gì về người kia, và nhất là đừng làm, đừng nói gì hết. Trong khi đang giận Nếu ta để hết tâm ý Quán sát cơn giận Ta sẽ tránh được nhiều lầm lỗi Mà sau này ta có thể hối tiếc Khi giận Ta chính là cơn giận Nếu ta đàn áp Hay xua đuổi nó Tức là ta đàn áp Và xua đuổi chính ta Khi vui Ta là niềm vui Do đó khi cơn giận xuất hiện ta nên nhớ rằng giận là một nguồn năng lượng có công năng phá hoại mà ta có thể chuyển hóa thành một nguồn năng lượng khác có lợi hơn. Khi ta có một thùng rác hữu cơ đang bốc mùi, ta biết rằng ta có thể biến nó thành phân đất và những bông hoa thơm. Lúc đầu ta có thể thấy rác và hoa là hai cái trái chống nhau. Nhưng khi nhìn kỹ và sâu, ta thấy hoa đã có sẵn trong rác, và rác đã có sẵn trong hoa. Chỉ cần một, hai tuần là hoa đã biến thành rác. Một nhà làm giường giỏi, nhìn vào rác là đã thấy ngay điều đó. Bà ta không cảm thấy buồn chán hay ghê tởm rác. Trái lại, bà ta thấy được... Giá trị của rác, chỉ cần một vài tháng là rác sẽ biến thành hoa. Vậy chúng ta hãy là người làm giường giỏi. Hãy nhìn vào cơn giận và không còn thấy sợ hãi, muốn xua đuổi nó nữa. Cái giận cũng như rác có thể biến thành một cái gì khác đẹp hơn. Ta cần nó như nhà làm giường cần phân. Khi ta biết chấp nhận nó, ta đã bắt đầu có chút nào an lạc rồi. Từ đó, ta dần dần chuyển hóa nó thành hiểu biết và thương yêu. Đập gối để trút cái giận Biểu lộ cái giận không phải luôn luôn là một điều tốt. Khi để nó phát hiện và duy trì nó, là ta càng làm cho hạt giống giận mạnh hơn trong tiềm thức ta. Biểu lộ sự giận dữ với người làm ta giận có thể gây nhiều đổ vỡ. Bởi vậy có những người chọn cách đập gối để trút cái giận ra ngoài. Họ vào phòng, đóng kín cửa lại và trút tất cả cơn giận dữ vào cái gối bằng cách đập nó túi bụi. Có người cho rằng làm như vậy là tiếp xúc với cái giận. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Làm thế cũng không phải là tiếp xúc với cái gối. Nếu mình hiểu cái gối là gì, mình sẽ không đánh đập nó túi bụi như vậy đâu. Có điều, sau khi đập gối một lúc, thì ta mệt đừ và cảm thấy đỡ tức tối hơn. Nhưng thật ra căn nguyên cái giận... vẫn còn nằm y nguyên trong ta sau khi ăn uống no nê sức lực ta trở lại và lúc đó nếu có ai tưới tẩm hạt giống giận ấy trong ta thì cơn giận sẽ bộc phát lại ngay và ta lại phải hớt hở hớt hải đi tìm cái gối để cho đỡ khổ cho nên cách đập gối cho đỡ giận chỉ làm ta nguôi ngoài trong chốc lát chứ không làm ta hết Giận thật sự Ta phải nhìn sâu vào cơn giận Tìm hiểu nó tận gốc rễ Nếu không Hạt giống của cái giận Sẽ mọc trở lại rất nhanh Trong đời sống hàng ngày Nếu ta chuyên tâm gieo trồng Cho thật nhiều hạt giống tốt lành Những hạt giống này Sẽ chăm sóc cho hạt giống giận của ta Và dần dần Chuyển hóa nó Mà ta không cần phải cố gắng nhiều Chánh niệm của ta như mặt trời rọi ánh sáng lên mọi thứ. Mặt trời có vẻ như không làm gì nhiều. Thế mà khi cây cối được ánh mặt trời chiếu soi là chuyển đổi không ngừng. Hoa phù dung thường khép cánh lại khi trời sụp tối. Thế mà chỉ cần có ánh mặt trời chiếu xuyên qua nó trong vài giờ là nó lại hé mở. không cưỡng lại được. Chánh niệm của ta cũng vậy. Nếu được nuôi dưỡng thường xuyên, sẽ soi thấu vào lòng cái giận, khiến nó phải mở tung ra để ta thấy rõ bản chất của nó. Khi ta thấy rõ được bộ mặt thật của cái giận, ta sẽ không còn bị nó khống chế nữa. Ta sẽ được giải thoát. Đi thiền hành Khi đang giận Khi giận ai Ta nên đi thiền hành ngoài trời Không khí trong lành Cây cối xanh tươi Có thể giúp ta lấy lại sự bình thản Ta có thể thực tập như sau Thở vào Tôi biết Tôi đang giận Thở ra Tôi biết Cái giận là tôi Thở vào tôi biết Cái giận làm tôi khó chịu Thở ra tôi biết Cái giận rồi sẽ qua Thở vào tôi thấy Tâm đã tĩnh lặng Thở ra tôi thấy Tôi đủ mạnh để chăm sóc cái giận. Vừa đi, ta vừa đọc thầm bài kệ trên, tâm ta theo dõi từng bước chân và từng hơi thở, ý thức được bàn chân ta chạm trên mặt đất. Thở sâu, bước chậm, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, rồi tâm ta dần dần lắng lại, ta thấy ta vững chãi trở lại. Lúc Ấy, ta sẽ nhìn sâu vào cái giận để thấy rõ nó. Luộc khoai Nhờ dùng ánh sáng chánh niệm chiếu soi vào cái giận, ta bắt đầu thấy được gốc rễ của nó. Cái giận có nhiều nguyên do. Vì hiểu lầm, vì dụng về, vì sự bất công. Hoặc vì tâm ta chứa nhiều hạt giống sân hận Những nguyên nhân này có thể đã có mặt trong ta Và trong người làm ta giận Ta phải dùng chánh niệm Để quán chiếu mới có thể nhận diện được chúng Và hiểu được bản chất của chúng Phải thấy và hiểu Ta mới có thể có từ và bi Ta không ăn được khoai sống Nhưng không phải vì vậy mà vứt bỏ củ khoai đi. Ta có thể luộc cho khoai chín. Bỏ khoai vào nồi nước và đậy nắp lại, bắt lên lửa. Lửa là chánh niệm, là hơi thở ý thức, là sự quán chiếu cái giận. Cái nắp nồi là định lực, là sự tập trung vì nó ngăn không cho hơi nóng bay ra ngoài. Khi ta theo dõi hơi thở Và thực tập quán chiếu cái giận, ta cần phải tập trung tâm ý để giữ vững chánh niệm. Do đó ta không để tâm chạy tán loạn. Nếu ta đi thiền hành ngoài trời, giữa cỏ cây hoa lá, sự thực tập càng dễ dàng hơn. Ngay khi ta đặt nồi khoai lên lò lửa, sự chuyển đổi đã bắt đầu. Nước bắt đầu nóng. Mười phút sau thì nước sôi. Nhưng ta không tắt lửa vì ta phải đợi cho khoai chính Cũng vậy khi ta theo dõi hơi thở và quán chiếu cái giận Sự chuyển hóa đã bắt đầu Sau nửa giờ đồng hồ Ta mở nắp ra và ngửi thấy mùi khoai thơm Bây giờ là lúc ta có thể ăn khoai Cái giận đã biến thành một năng lượng khác Năng lượng hiểu biết và thương yêu